Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh Thuần bây giờ đang bị phong bế quy khí của tàn thi nên không làm gì được. Một sấp giấy tiền được văng tung lên. Âm nhân lên đường, dường nhân lánh mặt. Hãy lắc cái chuồng này về phía trước ra ba dặm sẽ an toàn. Căn nhà này đã không còn ở được. Ta sẽ làm vài việc ở căn nhà này. Máu lắc cái chuồng đồng chạy xa căn nhà này. Càng xa càng tốt. Chị Hà vâng lời, chị lắc cái chuông đi thẳng về phía trước. Còn về phần thúc kiều, Nhìn thẳng vào căn nhà thúc thở dài Nhìn mực Máu gà lẫn máu cho mực và một đạo phù chú Kiểu thúc dùng máu gà trộn lẫn với máu cho mực Đặt vào trong chén Niệm chủ ngữ Lá bùa lập tức bốc cháy Kiểu thúc quăng vào cái chén máu Rồi dùng máu của mình nhỏ vào chén Đột tất cả máu vào nguyên mực Căng dây huyết mực ra khắp căn nhà Từ gian trước ra gian sau Sau đó đặt cái gương bắt quái vào trong chiếc chuồng vàng Để dụ tàn thi Và gạo nếp được thúc kiều dài đầy khắp nhà đi Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ đợi vào giờ dần. Tức là 3 giờ sáng, Tàn Thi sẽ theo tiếng chuông và tới đây. Đã quá giờ dần mà Tàn Thi vẫn chưa tới. Vội thợ phù vì chưa thu phục được Tàn Thi. Đang chuẩn bị đứng dậy thì Kiều Thúc nghe những tiếng nhảy. Là Tàn Thi, nó đã tới rồi. Chết, bây giờ là quá giờ dần bắt đầu qua thời khắc âm thịnh dương suy. Ôi xuống Kiều Thúc thắt tim đến thở lại. Sợ Tàn Thi sẽ ngửi thấy mùi của Thúc. Nó đã vào trong. Thúc kiểu giật mình vì bây giờ con tàn đã không còn ôm yếu mà nó đã mập ra và âm khí nó bây giờ rất mạnh rất có thể pháp lực của thúc không trừ khử để con tàn thi này Con tàn đã nhảy vào trận pháp mà thúc kiểu đã bố trí Sợi dây huyết mực đỏ vàng làm cho con tàn thi đau điếng nó hét toáng lên trong màn đêm Táng mệnh cửu tiêu Du quan thái không Bốn vân hô phong Mổ chuyện âm thần Tam giới chóc hành Lâm Một chú ngữ được hành pháp tâm cơ bất khỏi chỗ thẳng và con quỷ. Nó chém mắt lại. Cơ thể con quỷ bốc cháy, nó toàn nhảy thoát ra khỏi mai trận, thì bất ngờ con tàn thi bị đâm xuyên bởi một cây kim tiền kiếm, ngã khuỵu xuống đất. Phù, Con như xong. Tiến lại gần tàn thi, móc trong túi ra một đạo phù chú. Cửu thúc dự định sẽ giáng lá bùa lên trên trán con tàn thi, thì bất ngờ cửu thúc bị bàn tay của con tàn thi chụp lại giật mạnh. Kiểu thúc ngã xuống. Cửu thúc đã bị con tàn thi cắn chống. tay cửu thúc cuộn một ít gạo nếp Úp vào hai con mắt của tàn thi. Một tiếng lai thất hành của con tàn thi khi nó trúng phải gạo nếp. Hai con mắt của nó đỏ ứng bất dậy. Cuộc vào như nó đang muốn tìm một vật gì đó để bám vào. Còn phần kiểu thúc đang che lại vết thương do tàn thi cắn phải. Nín thờ kiểu thúc gom một ít gạo nếp đắp lên vết thương. Ngọn khói đen bốc lên từ vết thương của kiểu thúc. Tạm thời gạo nếp có thể ngăn độc của tàn thi. Nhưng tiếng la của kiểu thúc đã làm cho con tàn thi xác định được hướng của kiểu thúc. Nó vổ ngay tới nơi kiểu thúc nhưng muốn giết kẻ làm nó bị đau Một lần nữa tàn thi bị văng ra ngoài. Thu thúc nhanh như cắt đã quăng phần gạo nếp lúc đầu thúc dài làm con tàn thi vội ngực ra. ngũ linh liệt vị, hoán chấn ngụ phương, thủy hoàng hộ hồn, đàn lão vệ hình, hỏa. Chú ngữ được thúc động, ngọn lửa âm xuất hiện vây kín con tàn thi. Thúc kỳ cố gắng ngồi dậy, lấy trong túi ra 5 cây cờ lệnh, hiệu âm mệnh phù. Dùng máu của thúc nhỏ vào 5 cây cờ lệnh miệng đọc chú ngữ kim lục định tịch, ngọc tự trữ vương, châu lăng luyện chất, phi thần thái lương. Thông đọc chú ngữ xong, quang đi năm đạo hiệu âm mệnh phù ra năm hướng. Lập tức bắt quái ngũ hành được thúc động, tụng lấy con Tán thi. Tán thi lúc này vùng vẫy cố thoát ra trận pháp nhưng không được. Một đạo mệnh thông minh phù lập tức được quang ra. Bắt phương hắc đế quân, nam phương phong Lôi thần, lâm. Một tiếng nổ lớn vang dậy, tán thi bị văng ra xa. Và diệt nhiên bắt quái ngũ hành chẳng giết được con tàn thi. Một phần là vì pháp lực của kiểu thúc không đủ, một phần vì tàn thi đã hút được máu của con người nên âm khí rất thịnh. Còn tàn thi bò chạy. Đau, đau quá. Cố gắng hết sức đứng dậy, kiểu thúc dựa vào vách kéo lê đôi chân bước từng bước đi ra bên ngoài. Bước đi được tới cánh cửa chính, kiểu thúc đã ngất xỉu vì quá kiệt sức. Gà cái sáng, chị Hà lúc này đã về tới trước nhà của Kiều Thúc. Lần đặt mở cửa, chị Diêu Anh Thuần vào trong. Đặt anh nằm xuống giường, khẽ đắp chiếc chăn cho chồng. Chị Hà thở dài rồi khóc. Tôi xin lỗi mình. Tôi không đủ can đảm quay lại cứu mình. Mình đừng bỏ tôi đi nha mình. Lần đặt đứng dậy, chị Hà chạy ra sau, vắt cái khăn lạnh lau mặt, chân tay cho Anh Thuần. Nhìn chồng ngủ say, chị Hà sực nhớ tới Kiều Thúc. Không biết Kiều Thúc bây giờ ra sao? Đi tới đi lưu trong nhà Chị há xuất ruột, phần vì lo cho chồng mình tỉnh dậy, không biết có thành tán thi hại người, phần vì lo cho kiu thúc không biết bây giờ ra sao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net